Mai Hoa Công Chúa Mai Thúc Loan quê ở Hà Tĩnh, một cô cha từ thuở nhỏ, theo mẹ về Nam Đàn, Nghệ An. Nhà nghèo, ông phải đi kiếm củi để sống, sau lại đi làm thuê cho nhà giàu, chăn trâu, cài ruộng, làm mọi việc nặng nhọc. Ông rất khỏe, nổi tiếng khắp dùng. Năm 722, ông kêu gọi những người đi phu cùng ông khởi nghĩa chống lại nhà đường. Cuộc khởi nghĩa của ông được nhân dân hưởng ứng Ông được suy tôn làm vua Gọi là Mai Hắc Đế Đóng đồ ở thành dạng An Nay là nghệ An Mai Hắc Đế có một người con gái yêu Tên là Mai Hoa Khi ấy triều đình mới dựng Cần Mai sắm những bộ quan phục Và trang phục cho các phu nhân Vua cho người đi khắp nơi Tìm những thợ mai giỏi khéo tay về triều Thời bây giờ ở làng Mục Đây là làng An Mỹ, xã An Dục, huyện Quỳnh Phụ. Có một người họ Nguyễn tên là Đức Tri, mới 22 tuổi nhưng giỏi nghề cắt may, được gọi vào trong triều để cắt may quần áo cho Triều thần và Mai Hoa nữa. Tuy chỉ là một người lao động, nhưng Đức Tri đẹp trai, lời ăn tiếng nói nhẹ nhàng. Mai Hoa đã đem lòng yêu chàng. Triều thần nhiều người không bằng lòng, trong số đó có người muốn lấy Mai Hoa đã tìm cách ám hại người thợ may, biết được có kẻ muốn hại mình, Nguyễn Đức Tri bỏ đi. Mai Qua ốm, bệnh tình không thấy y nào chữa khỏi. Nhìn thấy con gầy yếu, Mai Thúc Loan vô cùng thương xót. Khi biết công chúa đã trót yêu người thợ may, vua cho người đi tìm người thợ may về và gã Mai Qua cho chàng. Mai Qua khỏi bệnh, vua mở tiệc ăn mừng. Kẻ xấu đã lén bỏ thuốc độc vào thức ăn. Đức Tri trúng độc Chàng chỉ kịp dặn vợ Hãy đưa sát chàng về quê làng Mục Cánh đồng ấy nay đã được thành làng Mộ của ông Nguyễn Đức Tri Nay đã được xây lại Chôn cất cho chồng xong Công chúa xin vua Cho một số ruộng hương hỏa cho chồng Tương truyền Công chúa xin với vua cha cho mình cấm nêu Treo dại yếm lên ngọn Bóng ngã đến đâu Xin cho cấm ruộng đến đấy Có người lại kể rằng Nàng thả chim cho bay, chim đổ đến đâu, cảm đất đến đấy. Dù là cách nói có khác nhau, nhưng số ruộng có 18 mẫu. Làng Rọc ở An Dục, 6 mẫu. Làng Mục ở An Mỹ, 12 mẫu. Có người cho rằng khi lo tan cho chồng xong, nàng trở về kinh, nhưng cảm ơn nghĩa tiết của nàng. Dân làng Mục và làng Rọc đã lập đền thờ. Đền thờ ở làng An Mỹ thuộc huyện Triều Dồi. Bị phá đi phá lại, nhưng nay dân đã xây lại. Còn ở An Dục, đền thờ bà được xây cạnh chùa làng. Có tượng, có bức đại tự ở ngay cửa đền, Giới ba chữ lớn, trinh liệt nữ. và được sắc phong, dựt bảo trung hưng thượng đáng thần.